các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bình cảnh cũng khép lại tại đây. Nước mắt của ông Bách chợt tràn ra khi nhớ về quá khứ tối tăm đó. Ông lấy tay lau vội những giọt nước mắt. Ông Bách cũng không còn hằn học hay gắt gỏng với thằng con về việc làm nữa. Ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai của mình và nói với thằng Trực Dạng, dù cho Trực con làm nghề gì đi chăng nữa, tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng biến sao trực, trí thú là anh. Công việc đó là công việc lương thiện, giúp người, giúp đời và đặc biệt không hổ thẹn với lương tâm mình. Đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của ông. Ông Bách vui vẻ đưa trực đi ra cửa và nhìn trực đi làm. Cậu con trai cũng không quên quay lại vẫy tay chào cha mình. Ông Bách nhìn theo trực cho đến khi cậu đi khuất. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh